Và người đàn ông người chồng suốt 3 năm của cô ấy lại dẫn về một người phụ nữ và một đứa con trai. Liệu rằng chuyện này có phải là một cú sốc lớn đối với Khương Ninh hay không? Hay là cô lại tiếp tục mạnh mẽ để bước tiếp cuộc sống của mình? Thì xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi tình tiết cụ thể của tập 2. Và hy vọng rằng sau khi lắng nghe xong câu chuyện quý vị sẽ ủng hộ cho Tâm An bằng cách like chuyện, chia sẻ chuyện và bấm vào nút đăng ký kênh.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 Bây giờ lại nghe giọng nói dịu dàng của cô ta. Anh chỉ cảm thấy vô cùng mỉa mai. Đây có phải là cùng một người phụ nữ hay không chứ? Mạc Đình mím chặt môi, không để lộ cảm xúc. ta ở bệnh viện, Khương Ninh bị thương. Nếu như Trương Giai Đồng muốn giả vờ, thì hắn cũng không cần phải vạch trần. Lúc này điều quan trọng nhất chính là Khương Ninh có thể bình an vô sự. Trương Gia Đồng nghe xong hốt hoảng, giọng nói đầy vẻ lo lắng và kinh ngạc. "Cái gì cơ? Khương Ninh bị thương à? Cô ấy làm sao?" Mạc Đình nghe xong nhếch miệng, nhất thời cảm thấy mình như bị hoang tưởng vậy. Rốt cuộc thì Gia Đồng lúc này mới là thật, hay là người đàn bà nga ngược nói chuyện với Khương Ninh vừa nãy mới là thật đây? Mạc Đình vừa định lên tiếng thì thấy cửa phòng cấp cứu lại một lần nữa được mở ra. Hắn không nói gì thêm, trực tiếp cúp điện thoại của Trương Giai Đồng sau đó vội vàng chạy nhanh tới Mạc Đình nôn nóng Y tá, cô ấy thế nào rồi? Mọi chuyện ổn chứ? Y tá bận tối mắt tối mũi vội vàng trả lời hắn Bệnh nhân bị mất máu quá nhiều nhưng bây giờ bệnh viện chúng tôi không còn nguồn máu phù hợp đang liên hệ với bệnh viện khác để điều chuyển qua đây Tim của anh thắt lại nỗi bất an dâng lên đến tận cổ họng Tiếng bước chân vang lên từ phía sau anh quay đầu lại nhìn là mấy cảnh sát mặc đồng phục. Cho hỏi bệnh nhân Khương Ninh đang cấp cứu ở đây có phải không? Nhìn mặt Đình người dính đầy máu cảnh sát cẩn thận hỏi chuyện Mạc Đình gật đầu nhìn thấy trong túi ni lông bịt kín trên tay họ có một con dao găm dính máu liền đoán ra rằng họ đã khống chế được bà điên kia. Đúng như vậy. Một viên cảnh sát bên cạnh Lấy sổ ghi chép và máy ghi âm ra. Bắt đầu điều tra, hiểu rõ tình hình. Cảnh sát hỏi. Anh có quan hệ gì với nạn nhân? Tôi là chồng cũ của cô ấy. Mẹ cô ta bị áp giải trở về bệnh viện tâm thần. Có cảnh sát theo dõi 24 trên 24. Nhưng chúng tôi vẫn chưa nắm rõ quan hệ của hai mẹ con họ. Phiền anh nói rõ hơn một chút. Chuyện này... Các anh đợi khi nào bà ta bình tĩnh lại. Rồi hỏi bà ta thì hơn. Hoặc là đợi khi nào Khương Ninh tỉnh lại. Tôi không biết rõ tình hình gia đình cô ấy. Cô ấy lớn lên trong cô nhi viện. Cảnh sát kinh ngạc, nhìn Mạc Quyết Đình. Người nằm trong kia thực sự là vợ cũ của anh sao? Là vợ mà anh không biết rõ sao? Mạc Đình mím môi không trả lời. Hắn không muốn giải thích về cuộc hôn nhân của mình và Khương Ninh, nhất là vào thời điểm này. Ngay lúc này đây, Viên cảnh sát nhận được một cuộc điện thoại là bệnh viện tâm thần gọi đến. Người được phái đi điều tra nói chuyện riêng với viện trưởng và nắm được một số thông tin, thuận tiện cho việc khởi tố vụ án. Nếu như cô ấy tỉnh lại, anh liên lạc với chúng tôi ngay lập tức nhé. Cảnh sát đưa cho Mạc Đình số điện thoại sau đó rời đi. Mạc Đình lại ngồi trở lại trên ghế, giơ tay lên day chán, toàn thân của hắn mệt mỏi. Tiếng bước chân vang lên, hắn tưởng là viên cảnh sát kia quay lại ngẩng đầu lên nhìn thì ra là Cố Thăng. Mạc Đình vừa định hỏi anh đến đây làm gì thì Cố Thăng liền túm lấy cổ áo của hắn. "Anh, anh làm cái trò gì thế hả?" Cố Thăng giận dữ, ánh mắt đầy vẻ hung ác. Ban đầu anh không biết quan hệ giữa Khương Ninh và Mạc Quyết Đình, hôm đó đưa cô về nhà mới mơ hồ đoán ra được quan hệ của hai người không bình thường. Vừa nãy nghe được cuộc trò chuyện của Mạc Đình và cảnh sát ở cầu thang, anh mới biết, hóa ra bọn họ đã từng kết hôn với nhau. Vậy những bức ảnh đang lan truyền trên diễn đàn chỉ là những bức ảnh đời thường của vợ chồng họ, chẳng qua là mọi người không biết quan hệ của hai người, nên mới ác ý công kích và lăng mạ Khương Ninh. Nếu như Khương Ninh là vợ cũ của Mạc Quyết Đình, vậy người vợ hiện tại và đứa con trai kia được tính là gì đây? buông tay ra! Mạc Đình không muốn để máu trên người mình dính vào cố thăng, cũng không muốn tranh cãi ngay trước mặt Khương Ninh. Khương Ninh là vợ cũ của anh sao? Vậy thì Trương Giai Đồng và đứa bé tên là Tiểu Quả kia là như thế nào? Tại sao lại ly hôn? Là vì Tiểu Tam dắt theo con trai xuất hiện, nên anh muốn Khương Ninh nhường chỗ cho cô ta có phải không? Cố thăng lúc này vô cùng tức giận. Anh cảm thấy thật là bất bình thay cho Khương Ninh. Mạc Đình nghe xong cau mày. Bây giờ cô ấy đang đứng giữa ranh giới sinh tử. Tôi không có tâm trạng để giải thích với anh. Nếu không phải vì anh không bảo vệ tốt cho cô ấy, thì làm sao cô ấy lại nằm ở đây? Mặc quyết định, trên máy bay tôi luôn tôn trọng anh là tiền bối, có anh là tấm gương để học tập. Nhưng thật không ngờ đời tư của anh lại bẩn thỉu như vậy. Toàn bộ nhân viên ở sân bay đều biết Khương Ninh là nữ thần của tôi. Tôi coi cô ấy là bảo bối. Còn anh, anh lại xem cô ấy là cỏ rác. Cô Thăng nhớ lại ngày hôm đó, Mạc Đình ôm tiểu quà cùng với Trương Giai Đồng tạo thành một gia đình ba người vô cùng hạnh phúc. Còn Khương Ninh, vẻ mặt của cô thất thần sắc bặt tái nhợt, ngọn lửa giận trong lòng anh lại càng bùng cháy. Nhất là vừa nãy, còn nhìn thấy Khương Ninh toàn thân đẫm máu trên bản tin. Nếu như Mạc Đình có thể đến sớm hơn một chút, có phải là có thể ngăn cản bà ta gây án rồi không? Cô thằng vừa tức giận vì Mạc Đình đến muộn, lại vừa hận bản thân mình, không có mặt ở đấy. Nếu như lúc Khương Ninh rời khỏi sân bay, anh gác lại công việc để đến bên cạnh cô, có phải là anh có thể bảo vệ được cô rồi không? Càng nghĩ càng cảm thấy khó chịu, càng nghĩ lại càng tức giận, muốn đánh người, muốn tần cho Mạc Đình một trận. Mẹ của Khương Ninh, khi làm loạn ở sân bay, đã bị bác sĩ tiêm thuốc an thần, Rồi đưa trở về bệnh viện. Tại sao bà ta lại xuất hiện ở dưới lầu nhà Khương Ninh được chứ? Tôi nghe nói lúc đó... Bà ta được một chiếc xe sang trọng... BMW đưa đi. Nếu như tôi nhớ không nhầm... Người vợ được anh giấu kín kia... Đã lái chiếc xe này. Chẳng nhẽ lại là cô ta đưa bà ta đến dưới lầu nhà Khương Ninh sao? Và chính bà ta... Đã gây nên cho cô ấy... Tình trạng bi thương như thế này. Cô thằng lúc này cố gắng kiềm chế cơn tức giận trong lòng... Bà nghiến răng ken két Chất vấn mặc quyết định Quyết định lúc này mấp máy môi Nhưng lại không nói gì Những lời cố thăng nói ra đều là sự thật Trước đó trong điện thoại Hắn nghe thấy Khương Ninh gào thét Chất vấn dai đồng Nhưng hắn vẫn cần xác nhận lại lần cuối Nếu như dai đồng Không thể nào đưa ra lý do thuyết phục Thì cô ta nhất định Phải chịu trách nhiệm cho chuyện này Sao thế Nói gì đi chứ Bình thường anh nói nhiều lắm cơ mà Tại sao bây giờ lại câm cô thằng vẫn túm chặt cổ áo của quyết định Giọng nói đầy vẻ tức giận Giọng anh ta quá lớn Khiến y tá phải chạy tới Vội vàng gọi bảo vệ đến Kéo hai người đàn ông này ra Y tá nhắc nhở Hai người làm ơn đi Đây là bệnh viện Hơn nữa đang đứng trước cửa phòng cấp cứu Xin hai người bình tĩnh Đúng lúc này cánh cửa phòng cấp cứu Lại một lần nữa mở ra Y tá vội vàng cầm một tờ giấy, đi đến trước mặt hai người đàn ông. Phổi bị tổn thương nặng, tràn dịch còn bị sốc. Bác sĩ cần tiếp tục can thiệp xử lý. Bây giờ bắt đầu phẫu thuật bước tiếp theo. Đây là giấy cam kết rủi ro phẫu thuật. Cần người nhà ký tên. Đây, hay anh ký vào đây. Cố Thăng định lấy tờ giấy đó, nhưng vừa giơ tay, liền rụt lại. Bởi vì anh ta không phải là người nhà của Khương Ninh, làm gì có tư cách mà ký. Trong lúc cố thăng còn đang chần chừ thì Mạc Đình ký tên mình lên tờ giấy cam kết đưa cho y tá. Y tá, nhất định sẽ thành công đúng không? Cô ấy sẽ không sao đúng không? Trưởng khoa chúng tôi sẽ trực tiếp phẫu thuật, anh yên tâm. Nhưng bất cứ ca phẫu thuật nào cũng đều có rủi ro. Không ai có thể đảm bảo 100% thành công. Hay anh cứ yên tâm chờ đợi chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Khánh cửa phòng cấp cứu lại một lần nữa đóng lại. Trong lúc chờ đợi, Mạc Đình cảm thấy bất an vô cùng. Hắn ngồi trên ghế dài, tay chân lạnh buốt. điện thoại lại tiếp tục vang lên là mẹ hắn gọi đến. Nhưng Mạc Đình không nghe máy, hắn sợ mình không kiềm chế được mà nổi giận với mẹ, qua điện thoại. Hắn không quên lời của Giai Đồng nói, chính là mẹ hắn muốn Khương Ninh phải chết. Mọi chuyện, phải chờ đợi sau khi Khương Ninh qua khỏi giai đoạn nguy hiểm này, thì hắn mới có thể làm rõ sự thật. Thời gian qua đi, đến sầm tối, toàn bộ thành phố chìm trong bóng đêm, chỉ có ánh đèn rực của bệnh viện là chiếu sáng vào màn đêm. Cô thằng nhất quyết không rời đi, anh đứng bên cửa sổ ngoài hành lang, ngón tay kẹp một điếu thuốc chưa châm lửa, cứ như vậy nhìn chằm chằm vào cửa phòng cấp cứu. Không biết bao lâu sau đèn tắt, cửa phòng được mở ra, bác sĩ bước ra ngoài. Mạc Đình lập tức chạy tới, Cô thằng liền xài bước đi đến, điếu thuốc trên tay của hắn liền rơi xuống đất. Cả phẫu thuật thành công, nhưng bệnh nhân vẫn hôn mê. Có thể tỉnh lại hay không? Chúng ta phải xem ý trời. Nghe bác sĩ nói vậy. Tim của Mạc đình thắt lại. Bác sĩ, cô ấy đã qua được giai đoạn nguy hiểm rồi, có phải không ạ? Bác sĩ lắc đầu, vẻ mặt vẫn trầm trọng. Cô ấy bị thương tích cả bề thể xác lẫn tinh thần. Nếu như bản thân cô ấy không muốn sống, thì dù có là thần y tái thế, cũng vô dụng thôi. Cả Mạc Đình và cô Thăng đều hiểu rõ lời nói này của bác sĩ. Vị chính mẹ ruột của mình đâm nhiều nhát dao như vậy. Nhát nào bà ta, cũng muốn lấy mạng của cô. Làm sao có thể sống được chứ? Vết thương trên cơ thể, có thể bác sĩ chữa trị được, nhưng vết thương trong lòng của cô thì chỉ có thể tự mình chữa lành chuyển cô đến phòng hồi sức, Mạc Đình định ở lại chăm sóc cho Khương Ninh, nhưng Cố Thăng lại ngăn cản. Giấy cam kết phẫu thuật là do anh ký, nhưng việc chăm sóc cô ấy không phải là việc mà một người đàn ông đã có vợ có con nên làm. Lời nói của Cố Thăng đầy vẻ châm chọc. Nghe xong Mạc Đình bỗng dưng tỉnh táo, hơn nữa điện thoại trong túi lại tiếp tục rung lên, hắn nhận ra rằng mình còn có việc khác cần phải làm rõ. Anh chăm sóc cô ấy thật tốt nhé Vừa nói xong hắn liền khượng lại <cười> Bởi vì hắn lấy tư cách gì Để mà nhờ cố thăng Chăm sóc cho Khương Ninh chứ Dường như có một chút lực cười Mặc định sau khi trở về nhà họ mặc Khi hắn bước vào trong nhà Nhìn thấy mẹ hắn Vẫn đang gọi điện thoại cho hắn không ngừng Con về rồi sao Tại sao con không nghe máy Con đã đi đâu Bà ta tức giận hỏi ngay Nhưng nhìn thấy người con trai toàn thân đầy máu, bà ta lại lo lắng. Con bị thương đi à? Sao người con toàn máu thế này? Mặc Đình, nói cho mẹ nghe xem nào. Mặc Quyết Đình nhìn bà ta, anh lạnh nhạt lên tiếng. Mẹ không xem tin tức sao? Cái gì? Khương Ninh, suýt chút nữa thì chết. Mặc Đình nhìn thẳng vào mắt của mẹ mình không chớp mắt muốn tìm ra kẽ hở trên khuôn mặt của bà ta. Suýt chút nữa thì chết sao? Sắc mặt của bà ta cứng đờ, đáy mắt lóe lên một tia phức tạp, mất một lúc lâu mới nhận ra lời nói của mình có vấn đề, bà ta vội vàng bổ sung. "À vậy máu trên người của con là của Khương Ninh sao? Cô ta làm sao? Có người muốn giết chết cô ấy và được con cứu." Ánh mắt của Mạc Đình vẫn nhìn chằm chằm vào mẹ, khóe miệng của bà mặc giật giật, cố gắng kiểm soát cảm xúc của bản thân. Thật sao? À, cô ta đắc tội với ai chứ? Trong lòng bà ta dậy sóng, chẳng nhẽ chuyện bà ta lén lút đưa thuốc cho Khương Ninh, lại bị con trai mình phát hiện rồi sao? Bà mặc bỗng dưng nhớ đến chuyện mẹ của Khương Ninh làm loạn ở sân bay lúc trước, lộ ra vẻ mặt như bừng tỉnh. Lúc đó, Mẹ cô ta cứ gào thét là muốn giết chết cô ta ở sân bay. Chẳng, chẳng nhẽ. Mạc Đình không muốn vòng vo thêm, mùi máu tanh trên người khiến cho hắn cảm thấy khó chịu. Mạc Đình lúc này không để ý đến mẹ mình nữa. Hắn trực tiếp bước về phòng tắm rửa, sau đó thay một bộ quần áo sạch sẽ, rồi quay lại phòng khách. Thấy mẹ đang định đi về phòng nghỉ ngơi, Mạc Đình liền gọi bà ta. Chút nữa dài đồng đến đây, mẹ ở lại một lát. Bà mặc nghe xong sững sờ. Bây giờ là 12 giờ đêm rồi, con còn gọi nó đến đây làm gì? Để cho tiểu quả ở nhà một mình sao? Không yên tâm lắm. Có bảo mẫu chăm sóc cho tiểu quả rồi, không sao đâu mẹ. Giọng của mặc đình rất nhẹ, vẻ mặt lộ ra sự mệt mỏi. Bà mặc khựng lại, ngáp một cái rồi ngồi xuống ghế sofa. Vừa nãy mẹ có xem tin tức, không ngờ mẹ của Khương Ninh lại là một người cực đoan như vậy, không trách được cô ta lại lớn lên ở cô nhi viện. Có một người mẹ như vậy, đáng sợ thật đấy. Mạc Đình nghe nhưng không trả lời, hắn cúi đầu nhìn điện thoại, muốn gọi điện cho Cố Thăng đang ở trong bệnh viện, nhưng lại biết rằng người đàn ông đó sẽ không nói gì với mình. Cũng đúng thôi, cuộc hôn nhân của hắn và Khương Ninh đã kết thúc. Hắn không cần phải quan tâm đến chuyện của cô chuông cửa nhà vang lên Là tài xế Đưa Trương Giai Đồng đến Cô ta vẫn mặc đồ ngủ Vội vàng khoác thêm một chiếc áo khoác Bước vào bên trong Quyết định à Muộn thế này rồi anh gọi em đến đây có chuyện gì Vẻ mặt cô ta đầy lo lắng Cũng không dám đoán mò Tài xế rút lui Mặc định nhường chỗ cho Trương Giai Đồng ngồi xuống Tôi hỏi cô Tại sao cô dẫn mẹ của Khương Ninh đến sân bay? Sau đó lại đưa bà ta đến dưới lầu nhà Khương Ninh Cô nói đi Trường Giai Đồng còn chưa kịp ngồi vững Liền nghe thấy Mạc Đình hỏi dò. Sắc mặt cô ta lập tức trắng bệch, Ngay cả môi Cũng không còn một chút huyết sắc nào à, Em Em không hiểu Anh đang nói gì Trường Giai Đồng lúc này giả ngu Bà Mạc ngồi bên cạnh nhướng mày vẻ mặt không có gì là ngạc nhiên Bởi vì chính bà ta là người tiết lộ thông tin Của mẹ con Khương Ninh Cho Trương Giai Đồng biết Giai Đồng Cô không cần phải giả vờ trước mặt tôi Tôi biết hết tất cả mọi chuyện Kể cả chuyện mẹ Khương Ninh cầm dao đâm Khương Ninh Cũng có phần xúi dục của cô Cảnh sát đã kiểm tra camera giám sát ở bên đường Cô không thể nào chối cãi được đâu Giọng của Mạc Đình không hề có chút cảm xúc Giai Đồng lập tức đứng dậy Ngay cả vai cô ta cũng run lên bần bật. Em... Em không có. Lời nói của Mạc Đình rõ ràng như vậy, cô ta không thể nào biện minh được nữa. Đúng là cô ta không suy nghĩ kỹ. Quên mất dù là bệnh viện hay là ven đường, đều có camera giám sát. Hơn nữa cô ta lại còn lái một chiếc xe của mình, đi một cách hiên ngang như vậy. Em... Em không xúi dục gì Khương đâu. Em căn bản không biết bà ta giấu dao trong người, chỉ là em cảm thấy sự xuất hiện của em và tiểu quả đã cướp đi vị trí của Khương Ninh, em cảm thấy có lỗi, em muốn bù đắp cho cô ta. Em biết quan hệ của hai mẹ con họ không tốt, nên em đã đến bệnh viện thăm dì Khương. Bà ta nói với em, bà ta muốn gặp con gái, nên em mới em em mới đưa bà ta ra ngoài. Em thực sự không biết lại xảy ra chuyện kinh khủng như vậy. Gai đồng vừa nói vừa rơm rơm nước mắt trông cô ta vô cùng đáng thương Quyết định nhìn cô ta Không tin lấy một chữ Một lần cô không biết Hai lần cô cũng không biết Mẹ cô ấy làm loạn ở sân bay Khiến cô ấy thân bại danh liệt Cô còn chưa rõ ràng sao Anh thực sự rất tức giận Nước mắt của Gai đồng lúc này tuôn rơi Em nghĩ là bà ta bị bệnh Sau đó khi bình tĩnh lại, bà ta liên tục hối hận, muốn xin lỗi Khương Ninh. Nên em lại tiếp tục tin lời bà ta. Là lỗi của em, là em hại Khương Ninh. Em sẽ đến bệnh viện để xin lỗi cô ấy. cầu xin cô ấy tha thứ cho em. <cười> cô cũng biết bà ta bị bệnh. Vậy mà cô lại tin lời một người bị bệnh tâm thần. Không chỉ một lần mà hai lần. Ba năm xa cách, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng cô lại biến thành một người đàn bà như bây giờ. Trương Giai Đồng run rẩy trong lòng hoảng loạn vô cùng. Quyết, Quyết định à, em, em xin lỗi. Em thực sự chỉ muốn bù đắp lỗi lầm của mình đối với Khương ninh nên em mới phạm sai lầm. Em xin anh tin em, em không hề cố ý hại cô ơi Thấy Mạc Đình không nói gì, Giai Đồng truyền ánh mắt sang bà Mạc, mong muốn nhận được sự giúp đỡ của bà ta. Dì Mạc ơi, xin dì tin con đi mà. Nếu con thực sự muốn hại Khương ninh Thì con không bao giờ dùng cách này. Hơn nữa con và tiểu Quả trở về rồi. Quyết định cũng hứa cho hai mẹ con con một mái ấm. Con không cần vì hại cô ấy. Bởi vì cô ấy là quá khứ của quyết định mà. Dì ơi, dì. Nhắc đến tiểu Quả, vẻ mặt lạnh lùng của bà mặc bỗng chốc thay đổi. Bà ta chậm rãi quay sang nhìn con trai. Con và Giai Đồng là bạn học đại học, lại quen biết nhiều năm như vậy con phải hiểu rõ con người của nó hơn ai hết chứ. Mục đích ban đầu của nó... Khi dẫn mẹ Khương linh đi gặp cô ta là tốt. Chỉ là làm việc tốt... Lại gặp phải chuyện xấu. Nếu cảnh sát điều tra ra nó... Thì cũng chỉ có thể nghe theo số phận. Nhưng tiểu quả vừa mới trở về nhà họ mặc. Ông nội vui mừng khôn xiết. Đừng để chuyện của người ngoài... Ảnh hưởng đến sự hòa thuận của gia đình con ạ. Lời nói của mẹ... Vô hình chung... Đang gây áp lực lên quyết định. Ông nội là người mà Mạc Đình kính trọng nhất. Còn tiểu quả là sự tồn tại đặc biệt trong lòng của hắn. Người ngoài sao? <cười> Giấy chứng nhận ly hôn của con và Khương Ninh còn chưa có. Vậy mà trong lòng của mẹ, cô ấy liền trở thành người ngoài rồi sao? Cô ấy bây giờ vẫn là con dâu của mẹ đấy. Ánh mắt của bà mạc lóe lên, vẻ mặt vẫn không thay đổi. Lúc trước, mẹ nói rõ rồi, chuyện của hai đứa không thể nào để cho người ở sân bay biết. Cô ta lại còn đăng những bức ảnh đấy lên mạng, khiến ai cũng biết, khiến cho con mất đi cơ hội thăng chức vốn đã nắm chắc trong lòng bàn tay. Mẹ không coi cô ta là người ngoài, thế chẳng nhẽ bây giờ coi cô ta là bà tổ mà thờ phụng à? Nó gả vào nhà mình ba năm, bụng chẳng thấy cô động tĩnh gì. Mẹ, mẹ là mẹ bất mãn lắm rồi, bây giờ lại còn gây ra chuyện này. Thật là muốn khiến mẹ tức chết. Bà Mạc vừa nói vừa giơ tay lên vuốt ngực, như đang cố gắng bình tĩnh. Mạc Đình nhìn mẹ và Gia Đồng đang đứng cùng một phe, lòng của hắn nặng trĩu. "Con nhớ lúc trước khi con yêu Gia Đồng, mẹ kiên quyết phản đối, không ngờ bây giờ, mẹ lại ra mặt bảo vệ cho cô ta. Thì nó sinh cho con một đứa con trai, nó chính là ân nhân của nhà họ Mạc chúng ta còn gì?" Nếu như lúc trước, biết được khi con kết hôn với Khương Ninh, thì nó đã mang thai rồi. Ông nội không bao giờ đuổi nó ra khỏi nước. Mặc Đình không nói thêm. Những chuyện trong quá khứ, hắn không muốn nhắc đến, dù sao cũng đều là những chuyện buồn phiền. Hiện tại cảnh sát vẫn chưa điều tra được Trương Giai Đồng. Những lời hắn nói ra chỉ là muốn xé rách lớp mặt nạ giả tạo của cô ta. Dù sao thì diễn xuất của cô ta cũng gọi là quá xuất sắc. Nếu như hắn không nghe được những lời nói ác độc kia thì hắn nhất định sẽ tin từng câu từng chữ mà Gai Đồng vừa nói với hắn. Nhưng hắn hiểu rõ, chương Gai Đồng dẫn bà Khương đi gặp Khương Ninh tuyệt đối không phải là muốn bù đắp mà là muốn giáng cho cô ấy một đòn chí mạng. Trước mặt người khác lại nói một kiểu khác, nếu như Gai Đồng không làm diễn viên thì thật là uổng phí. Nhưng đây liệu có phải là người phụ nữ Mà hắn từng động lòng hay không Chỉ vòn vẹn có ba năm Mọi thứ đã thay đổi đến chóng mặt Đây là chuyện của cô và Khương Ninh Đợi cô ấy tỉnh lại Cô ấy muốn làm gì Tôi sẽ không nhúng tay vào Nhưng nếu như cô dạy hư tiểu quá Thì tôi sẽ kiện cô để giành quyền nuôi con với cô Mặc Đình vô cùng nghiêm túc Nói với Giai Đồng Sắc mặt của cô ta trắng bệch Nhưng lúc này chỉ có thể nghẹn ngào gật đầu Em biết rồi, em sẽ giải thích rõ ràng với Khương Ninh, tiểu quả cần một mái ấm trọn vẹn, anh cũng hứa với con rồi, đừng vì sai lầm nhất thời của em mà khiến cho tiểu quả trở thành một đứa trẻ không nhà anh ơi. Bây giờ đúng là chỉ có tiểu quả mới có thể kiềm chế được mặc quyết định, trường giai đồng chỉ có thể liên tục lôi tiểu quả ra làm lá bùa hộ mệnh cho bản thân cô ta. Ngày mai đón tiểu quà về nhà cũ. Sau này cứ ở đấy. Tôi sẽ kêu bác Trương đưa con về. Còn cô về thu dọn đồ đạc đi. Nói xong, Mạc Đình trực tiếp lên lầu, bước về phòng ngủ của mình. Nghe thấy tiếng đóng cửa, bà Mạc mới thở vào nhẹ nhõm, kéo dai đồng đi ra ngoài. Mẹ thật không ngờ. Con làm việc còn tắn nhẫn hơn cả mẹ đấy. Câu nói này của bà ta không biết là khen hay chê, Tâm trạng hiện tại của Giai Đồng có thể nói là vẫn còn kinh hồn bạt vía. gì nếu không phải dì nói cho con biết chuyện của mẹ Khương Ninh thì những chuyện sau này chắc chắn không xảy ra rồi. Này, nói như vậy là có ý gì? Mẹ trở thành thụ phạm đi à? Con dâu không có ý đấy. Chỉ là muốn nói chúng ta phải làm mẹ chồng nàng dâu chung một phe chứ. Dù sao thì quyết định cũng chỉ có mỗi tiểu quả là con trai. Ông nội thì già rồi, Chỉ có tiểu quả mới có thể mang đến niềm vui xung vầy cho ông nội. Gai đồng thu lại vẻ mặt đáng thương, ánh mắt nhìn mẹ mặc không hề có chút kinh sợ. Bà mặc nghe ra ý đe dọa, hận không thể nào tát cho trương gai đồng một bàn tay. Mẹ chồng nàng dâu chung một phe sao? Trương gai đồng này, bây giờ con vẫn chưa là con dâu nhà họ mặc. Trong lòng con phải hiểu rõ, con trai của mẹ không còn tình cảm với con như lúc trước. Nó chỉ quan tâm đến tiểu quả thôi. Trương Giai Đồng không hề nhượng bộ. Cô ta nói tiếp. Nhưng con là mẹ ruột của tiểu quả. Mọi người muốn tiểu quả mang họ mặc thì đương nhiên phải cho con bước chân vào nhà họ mặc. Hơn nữa năm đó là do mẹ nhất quyết muốn con sinh tiểu quả. Không thể nào nói không giữ lời được. Chuyện sâu xa được giấu kín bấy lâu nay bị cô ta thản nhiên nói ra khiến sắc mặt của bà mặc vô cùng khó coi. May mà lúc này ở ngoài chỉ có hai người họ, chuyện này không thể nào để cho ai đó nghe thấy. Cô nghe đây, tôi cảnh cáo cô. Tiểu quả là bào bối của nhà họ mặc, cô chỉ là vật đi kèm thôi. Tôi giúp cô trở thành con dâu nhà họ mặc, với điều kiện cô phải là một người vợ ngoan ngoãn. Nếu như cô làm bất cứ chuyện gì, gây bất lợi cho con trai của tôi, thì tôi sẽ tự tay đưa cô trở về Mỹ. Lời cảnh cáo của bà Mạc đối với Trương Giai Đồng Chẳng có tác dụng gì Dù sao thì ai cũng biết Bộ mặt thật của nhau rồi Không cần phải diễn kịch làm chi còn thực sự rất sợ Sợ mình lỡ miệng Nói cho Quyết Đình biết Là mẹ kêu con nhờ người mua thuốc giả chết từ Mỹ Đưa cho Khương Ninh Mẹ nói xem Nếu Quyết Đình và ông nội biết được chuyện này Liệu có đuổi cả mẹ Ra khỏi nhà họ Mạc không nhỉ Cô, cô Sạc mặt của bà mặc tái mét, bà ta tức giận đến nỗi, không còn nói nên lời. Trương dài đồng vươn tay, chỉnh lại mái tóc trên vai của bà mặc. Quyết định bảo ngày mai, con dẫn tiểu quả đến nhà cũ ở, coi như trong cái rủi lại có cái may. Nói ra thì phải cảm ơn mẹ chồng đã giúp đỡ. Nếu không thì làm sao con có thể đường đường chính chính, bước chân vào nhà họ mặc nhanh chóng như vậy. Mẹ nói xem, có phải không? Đêm hôm trời lạnh Mẹ mau về phòng nghỉ ngơi Cẩn thận không lại bị cảm lạnh nhá Nói xong cô ta trực tiếp bước ra ngoài sân Lên chiếc xe sẵn sàng Đưa cô ta trở về căn hộ Bà Mạc nhìn bóng lưng kiêu ngạo của cô ta Tức giận nghiến răng ken két Sáng hôm sau Mạc quyết định xin lãnh đạo cho nghỉ Tết Nhưng liền bị từ chối Cử phó cố thăng trong tổ bay của anh tối qua Đã nộp đơn xin nghỉ Tết rồi, bây giờ anh lại xin nghỉ, thì tuyến bay này phải làm sao đây? Nghe lãnh đạo nói như vậy, Mạc Đình sững sờ, hắn không ngờ cố thăng lại xin nghỉ Tết vào tối qua. Nhưng lúc này tâm trạng của hắn vô cùng tồi tệ, làm sao có thể chuyên tâm mà lái máy bay được chứ? Mạc Đình do dự một chút, kể lại chuyện Khương Ninh bị thương, đồng thời cũng nói rõ quan hệ của hai người. Coi như là anh giải oan, những tin đồn không hay về việc... Khương Ninh quyến rũ anh từ trước đó Trước kia có xem tin tức Nói về chuyện một người phụ nữ trung niên Bị bệnh tâm thần giết con gái Đã bị cảnh sát khống chế Lúc đó nghe nói cô gái kia là tiếp viên hàng không Tôi còn thấy giật mình Không ngờ thực sự là cô ấy Lãnh đạo thở dài nhất thời Không thể nào tiếp nhận được nhiều thông tin như vậy Lại nói tiếp Mà còn anh Anh yêu đương bí mật với Khương Ninh từ bao giờ Mà lại giấu giếm tất cả mọi người chứ. Trước kia không phải anh nói rằng anh đã có vợ có con rồi sao? Sao Khương Ninh còn trẻ như vậy mà lại trở thành vợ cũ của anh rồi? Dạ. Thưa lãnh đạo, chuyện này dài dòng lắm mà. Thôi được rồi. Mỗi nhà mỗi cảnh. Chỉ khổ thân con bé Khương Ninh. Tôi đồng ý cho anh nghỉ Tết. Tuyến bay của anh. Tôi cho cơ trưởng dự bị khác thay thế. Anh mau chóng giải quyết xong chuyện gia đình rồi trở lại làm việc năm mới không thể nào lơ là được đâu. Cấp trên đưa ra quyết định cuối cùng. Mặc Đình lúc này thở phào nhẹ nhõm. Hắn đang định đến bệnh viện thăm Khương Ninh thì mẹ lại đi ra nói với hắn. Mẹ cũng đi thăm Khương Ninh. Dù sao thì ở đây cô ta cũng không có ai thân thích. Chúng ta từng là người một nhà. Đi thôi. Bà ta nói với vẻ mặt giống như một người mẹ hiền từ nhưng Mặc Đình. Lại không có ý định đó Không cần đâu mẹ Mẹ ở nhà chờ tiểu quả đến là được rồi Sau này hộ khẩu của tiểu quả Sẽ chuyển về nhà họ mặc Con phải đi làm Chuyện chăm sóc Chỉ có thể giao cho mẹ được thôi Ý tứ trong lời nói này Bà mặc không thể nào không hiểu Hắn muốn đón con trai trở về Nhưng lại không muốn cưới Trương Giai Đồng Từ đầu đến cuối Điều hắn muốn làm Chỉ là lo cho con trai một mái ấm mà thôi Không đến thăm Khương Ninh một chút, đúng là mẹ không yên tâm. Dù sao cũng từng là mẹ chồng con dâu, chẳng nhẽ mẹ đi thăm nó một chút mà con nghĩ rằng mẹ hại nó sao? Bà mặc hơi oán trách nhìn con trai, tự mình mở cửa xe phụ và ngồi vào. Mặc đình siết tay, lên xe thắt dây an toàn, sau đó khởi động xe. Giai đồng nói với Khương Ninh là mẹ muốn cô ấy chết, con tự tai nghe thấy. Mạc Đình vừa lái xe vừa lên tiếng, nghe xong sắc mặt của bà Mạc rõ ràng cứng đờ, nhưng hắn vẫn tiếp tục. Mẹ à, con không tra hỏi gì mẹ. Mẹ cũng không cần phải giải thích với con, dù sao thì con cũng biết rõ mọi chuyện. Khương Ninh nằm viện trực tiếp là do mẹ cô ấy, nhưng nguyên nhân chính là do Trương Giai Đồng. Vì tiểu quả, con không chủ động làm gì, nhưng con phải cố gắng bù đắp cho Khương Ninh. Hắn nói rõ tất cả mọi chuyện Cũng là hy vọng bà mặc có thể hiểu Nếu như bà ta lại giấu giếm hắn làm gì nữa Chắc chắn hắn không thể nào để yên Giống như ngày hôm qua Hai tay của bà mặc nắm chặt lấy dây an toàn Nhất thời không biết nên trả lời con trai thế nào Trường sai đồng Cái con danh kia Lại dám nói với Khương linh như vậy Hơn nữa Lại còn bị mặc Đình nghe thấy Đúng là cái đồ vô dụng Trước kia vì tiểu quả Bà ta mới giúp đỡ con danh kia, bây giờ lại bị nó nắm thóp, thật là đáng ghét. Có lẽ dài đồng hiểu lầm chuyện gì rồi, tự nhiên tại sao mẹ lại muốn Khương Ninh chết chứ? Nếu như con không tin, thì đợi khi nào Khương Ninh tỉnh lại, cứ hỏi thẳng cô ta. Lời giải thích của bà Mạc có vẻ thiếu thuyết phục, Mạc quyết định im lặng lái xe, hắn thực sự không muốn nghe bất cứ lời giải thích nào nữa. Những lời hắn vừa nói Chỉ là muốn cho bà ta biết Hắn đã biết tất cả mọi chuyện Tại bệnh viện lúc này cố Thăng vẫn thúc trực bên giường của Khương Ninh Không rời nửa bước Một đêm trôi qua Khương Ninh vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại Bác sĩ nói nếu như qua 24 tiếng Mà cô ấy vẫn không tỉnh Thì tình hình lại càng trở nên nguy hiểm Ninh à Em mau tỉnh lại đi Đã hẹn năm sau Cùng nhau thoát ế mà Em không thể nào nuốt lời được đâu. Tiểu Ninh à. Cậu thăng nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay lạnh buốt của cô, cẩn thận bao bọc trong lòng bàn tay ấm áp của mình. Đã vô số lần anh muốn nắm tay cô như vậy, thổ lộ lòng mình với cô, nhưng mỗi lần đều thiếu đi một chút can đảm, hơn nữa ánh mắt của cô nhìn mặc định khiến anh càng thêm chùn bước. Bây giờ anh nắm tay em rồi, em không được từ chối. Sau này không được hất tay anh ra đâu nhá Không nhận được bất cứ phản hồi nào từ Khương Ninh Anh lại thở dài nặng nề nói tiếp ừ. Còn như em ngầm đồng ý rồi đấy nhá Có phải em đang thấy anh ước hiếp người bệnh không? Tỉnh lại đi Tỉnh lại nói chuyện với anh đi Coi như là tự nói với bản thân mình Dù sao cũng là nói trước mặt cô Em không tỉnh lại Anh cứ như vậy ước hiếp em đấy. Nói cho em biết, vết thương của em mỗi ngày đều phải bôi thuốc mấy lần, cơ thể của em đều bị anh nhìn thấy hết cả rồi. Nếu là thời xưa, anh phải cưới em về, thì mới gọi là chịu trách nhiệm đấy nhá. Em nói xem, khi tỉnh lại em có muốn nhìn thấy anh đầu tiên không? Hay là trong lòng em, luôn nghĩ đến mặt quyết định, cái kẻ khốn nạn đấy, không xứng với em đâu? Cũng đúng, Lần đó máy bay gặp sự cố. Em bị ngất do hít phải khói. mà quyết định còn chạy nhanh hơn cả anh. Lúc đó anh còn thắc mắc tại sao anh ta lại lo lắng cho em như vậy. Linh cảm bách bảo anh là anh ta có ý với em. Nhưng em lại nói đó là phản xạ có điều kiện của anh ta với tư cách là cơ trưởng Cái đồ ngốc này vì danh tiếng của anh ta mà em giấu giếm mối quan hệ của hai người sao? Có đáng không chứ? Tiểu ninh à? Em tỉnh lại đi. Tiếng bước chân truyền đến từ cửa. Cô thang thu liễm cảm xúc. Quay đầu nhìn lại. Nhìn thấy người đến là Mạc Đình và bà Mạc. Sắc mặt của anh lập tức âm trầm. Lạnh lùng như băng. Anh buông tay Khương Ninh. Đặt trở lại trong chăn sau đó đứng dậy. Bước về phía hai người họ. Hai người đến đây làm gì? Đến thăm cô ấy. Cô ấy tỉnh chưa? Mạc Đình lên tiếng. Cô ấy không cần anh đến thăm. Tôi nói với bác sĩ rồi. Tôi là bạn trai của cô ấy. Sau này tất cả giấy tờ khám bệnh của cô ấy đều do tôi ký tên. Không cần anh phải nhúng tay vào. Cô thằng lúc này nói thẳng. Không nề nang lấy một chút nào. Bà mặc nghe thấy hơi chói tai. Nhưng lúc này Khương Ninh có thêm một người bạn trai. Hình như không phải là chuyện gì xấu. Cháu là đồng nghiệp của Quyết định có phải không? Không ngờ cháu và Khương Ninh Lại đến được với nhau, có người chăm sóc cho nó, cô cũng yên tâm phần nào. Viện trưởng Châu ở bệnh viện này là bạn cũ của cô. Cô đã chào hỏi ông ấy rồi, dù là thuốc men hay là đội ngũ chữa trị, đều sắp xếp tốt nhất cho Khương Ninh. Khương Ninh đúng là phúc lớn mạng lớn, nhất định là không sao. Cửu chỉ và lời nói của bà ta đều toát lên một vẻ điềm tĩnh. Cô Thăng quay sang nhìn bà mặt, gật đầu cảm ơn. Cảm ơn cô. Thế nhưng anh vẫn đứng chặn ở bên ngoài, không cho hai người bước vào. Ý tứ rất rõ ràng, đây không phải là nơi mà họ nên đến. Bà Mạc kéo tay quyết định, nói nhỏ. À, chúng ta đi thôi, đừng làm phiền cô ấy nghỉ ngơi con ạ. Yết hầu của Mạc Đình chuyển động, dường như là đang cố gắng nuốt xuống cảm xúc nào đó. Hắn nhìn cố thăng, giọng nói mang theo ý tứ van xin. Khi nào cô ấy tỉnh lại, nhắn cho tôi biết, coi như tôi nợ anh một lần. Chưa bao giờ hắn nói chuyện với người khác bằng giọng điệu này, nhất là với đồng nghiệp cấp dưới. Giọng cố thăng vẫn lạnh lùng. Tôi nghĩ là không cần thiết, nhưng nếu như cô ấy muốn gặp anh, tôi không ngăn cấm. Bà Mạc không chịu được cái bầu không khí này liền kéo con trai ra ngoài. Trong thang máy, bà Mạc liên tục than phiền. Con cũng chẳng nợ họ cố kia cái gì. Sao phải xuống nước với nó? Mẹ đi về đi. Con còn có việc cần phải làm. Mạc Đình bước ra khỏi thang máy và không chờ mẹ mình. Bà Mạc biết bây giờ tâm trạng con trai không tốt nhưng không biết là do lời nói của bà hay là do bị cố thăng ngăn cấm vừa nãy. Này, này, này! Con trai! Quyết Đình! Nhìn thấy Mạc Đình đi xa rồi bà ta lại quay trở lại thang máy lên tầng phòng bệnh của Khương Ninh. Cô thằng đang định ra ngoài lấy nước nóng, lại nhìn thấy bà mặc một lần nữa, anh lập tức cảnh giác. Chào cháu, à, cháu đừng căng thẳng, quyết định nó đi rồi, cô đến đây chỉ để tìm cháu thôi. Bà mặc mỉm cười, ánh mắt thành khẩn. cô thằng kinh ngạc, nhưng anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Cô tìm cháu á, tìm cháu có chuyện gì? Bà mặc nhẹ nhàng lên tiếng. Nghe giọng điệu của cháu cô đoán là cháu biết quan hệ của Quyết Đình và Khương Ninh trước kia. Nhưng mà không sao, đó là chuyện của quá khứ. Chỉ cần Khương Ninh bình an vô sự, tỉnh lại thôi, thì tất cả là một khởi đầu mới. Vậy cô muốn nói gì? Cô thằng thực sự không có thời gian để nghe bà ta vòng vo. Anh cần phải ở bên cạnh Khương Ninh càng nhiều càng tốt, theo dõi xem cô ấy có dấu hiệu tỉnh lại hay không để còn gọi bác sĩ đến. Thế này nhá, cô sẽ chu cấp tiền bạc để cháu và Khương Ninh ra nước ngoài. Cháu từ chức ở sân bay, cùng với nó sang bên đấy dưỡng thương, nuôi dưỡng tình cảm. Ở bên kia, cô sẽ sắp xếp công việc phù hợp cho cháu, đảm bảo cuộc sống của cháu không cần phải lo lắng điều gì. Lại còn có người đẹp bên cạnh. Thế nào? Cháu đồng ý chứ? Cô nói thật đấy, cháu cứ suy nghĩ về lời đề nghị của cô đi. Khi nào suy nghĩ thông suốt, thì gọi điện cho cô. Cô sẽ sắp xếp ngay. Nói xong bà mặc đưa số điện thoại của mình cho cố thăng, sau đó xoay người chuẩn bị rời đi. Cố thăng thực sự không hiểu. Nhưng tại sao cô làm như vậy? Bởi vì cháu nội của cô cần có một máy ấm trọn vẹn, nhưng Khương Ninh chính là rào cản. Chỉ khi cô ta rời đi thì cô mới yên tâm được. Có cháu chăm sóc cho cô gái này cũng khiến cho cô an lòng. Bà mặc không thèm che giấu ý đồ riêng của mình. Dù sao thì sau khi Khương Ninh gặp chuyện, sự thay đổi của Mạc quyết định, bà ta đều nắm rõ. mặc dù trong ba năm hôn nhân đó, thái độ của quyết định đối với Khương Ninh luôn lạnh nhạt, nhưng tính nghĩa vợ chồng không thể nào không có. Nhưng có tiểu quả ở đây, bà ta không thể nào để con trai mình tiếp tục lãng phí tình cảm cho một người phụ nữ, không thể nào sinh con. Cháu không cần phải từ chức. Không cần phải ra nước ngoài. Cũng có thể chăm sóc tốt cho Khương Ninh. Chuyện của nhà họ mặc các người tự đi mà giải quyết. Cổ thằng không muốn để cho người khác sắp đặt cuộc sống của mình. Phản ứng của anh cũng nằm trong dự tính của bà Mạc. Vậy cháu không sợ? Khi Khương Ninh tỉnh lại, nó vẫn còn tơ lòng với quyết định giao Dù sao thì lúc trước, nó rất yêu quyết định. Yêu đến chết đi sống lại đấy. Câu nói của bà Mạc, Điền chạm vào nỗi đau của cố thăng Đây chính là điều mà anh lo sợ Và không tự tin nhất Hơn nữa cháu Còn làm việc ở sân bay Ngày nào cũng phải bay trên trời Lấy đâu ra thời gian để mà chăm sóc cho Khương linh Nó bị chính mẹ ruột của mình đâm bị thương Cô hỏi bác sĩ rồi Loại tình huống này Sẽ để lại tổn thương tâm lý rất lớn Ít ra thì 2-3 năm Nhiều thì cả đời Cũng không thể nào hồi phục được đâu Bà Mạc tiếp tục bổ sung, phân tích những khả năng khiến cố thăng phải đắn đo. Sau khi bà ta rời đi, cố thăng lại ngồi xuống giường bệnh. Anh theo dõi, tình hình của Khương Ninh lại đưa tay nắm lấy bàn tay cô. Nhưng lại phát hiện, tay mình còn lạnh hơn cả tay cô, liền vội vàng rút tay lại. Vừa nãy, những lời mẹ của Mạc Đình nói, em có nghe thấy không? Em nghĩ thế nào? em muốn ở lại đây hay là muốn rời đi? dù sao thì anh cũng phải chịu trách nhiệm với em, dù là ở đây hay là nước ngoài. em đừng hòng thoát khỏi anh. cô thăng nhẹ giọng như thể cô thực sự có thể nghe thấy giọng nói của anh vô cùng nhẹ nhàng dịu dàng. đúng lúc này lông mi của khương ninh bỗng dương run rẩy, hơi thở cô thăng ngừng lại, nhịp tim của anh lập tức đập nhanh hơn, giọng nói run rẩy. Ninh à, Tiểu Ninh, Tiểu Ninh, em nghe thấy không? Lồng mi của Khương Ninh lại run rảy, cố thăng khẳng định mình không nhìn nhầm, lập tức ấn chuông gọi bác sĩ. Bác sĩ vội vàng bước tới, dùng đèn pin chiếu vào đồng tử của cô, sau đó kiểm tra một loạt các chỉ số. Chỉ là phản ứng sinh lý bình thường thôi, không phải dấu hiệu tỉnh lại của cô ấy. Bác sĩ buồn bã lên tiếng, còn cố thăng thì không cam lòng. Nhưng cô ấy đã cựa quậy mấy lần rồi. Có phải là cô ấy nghe thấy lời của tôi không, thưa bác sĩ? Không loại trừ khả năng này, anh có thể tiếp tục nói chuyện với cô ấy. Nói những chuyện mà anh cho rằng có thể kích thích cô ấy. Sau đó tiếp tục theo dõi, phản ứng. Vâng, vâng. Cảm ơn bác sĩ. Trong mắt cô Thăng lóe lên một tia hy vọng. Anh tin tưởng rằng Khương Ninh nhất định có thể tỉnh lại. Viện trưởng Châu đang mời giáo sư bên Mỹ sang đây Chỉ cần Khương Ninh tỉnh lại, lập tức tiến hành điều trị tâm lý cho cô ấy. Mỹ sao? Lúc này cô Thăng lại có chút nhạy cảm với đất nước này. Đúng như vậy là do bà Mạc đặc biệt dặn dò chúng tôi. Cô Thăng sững sờ, sau đó nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Nhớ đến lời đề nghị của bà Mạc lúc trước, anh lại nghe thấy sự sắp xếp của bà ta khi nãy. Cô Thăng lộ ra một vẻ mặt, vô cùng phức tạp. Ở bên kia, Trương Giai Đồng và Tiểu Quả đã chuyển đến nhà cũ của Mạc Quyết Đình, nhưng cả ngày hôm đó đều không nhìn thấy bóng dáng của hắn. Ông nội Mạc và Tiểu Quả chơi với nhau một già một trẻ vô cùng vui. Nhưng mà trong lòng của Giai Đồng lại không thể nào yên tâm được, dù sao thì lần gặp mặt trước đó, cô ta và Mạc Đình đã cãi nhau rất to. Mặc dù hắn cho phép hai mẹ con cô ta chuyển đến đây, nhưng nếu như hắn vẫn còn giận về chuyện đó, e rằng việc hàn gắn tình cảm là điều vô cùng khó khăn. Đêm khuya, ngay cả người giúp việc cũng đi ngủ, Mạc Đình mới trở về nhà, vẻ mặt của hắn vô cùng lạnh lùng. Chương Dài Đồng lập tức ra đón, lấy dép lê trong tủ giày cho hắn, sau đó nhận lấy chiếc áo khoác trên tay hắn, giống như một người vợ đang đợi chồng đi làm về. Chương ngủ sao? Mạc Đình liếc nhìn đồng hồ treo tường, đã 3 giờ sáng. Giai đồng người thấy mùi rượu trên cơ thể của hắn. Sao anh đi uống rượu mà không nói một lời chứ? Lúc đi ngủ, tiểu quả cứ đòi gặp ba đấy. Cuối cùng, phải nhìn ảnh của anh. Nó mới chịu đi ngủ. Cô ta không nhắc tới chuyện lúc trước, luôn giữ vẻ ngoan ngoãn hiền lành, giống như một người vợ đàm đang. Mặc đình hiểu rõ mục đích khi cho phép hai mẹ con họ chuyển đến đây. Mục đích của em là chăm sóc tiểu quả. Sau này không cần phải đợi anh về Nói xong hắn liền bước lên lầu Bước về phòng ngủ của mình Nhưng khi nhìn thấy những thứ không thuộc về mình trong phòng Đồng tử của hắn Bỗng dừng co rút Quay đầu lại Lại nhìn thấy Trương Giai Đồng Đang bước đi theo sau Sao đầu ngủ của em Lại nằm trên giường của anh thế này À Tại vì Những phòng khác chưa dọn dẹp xong Tiểu quả thì ngủ phòng của con rồi Em không có nơi nào ngủ Đương nhiên là em phải nằm ở đây rồi Vừa mới dứt lời Sắc mặt của Mạc Đình lập tức thay đổi Phòng con rộng như vậy Lại còn là giường tầng Em không thể nào ngủ sao Hơn nữa còn có phòng của người giúp việc Em không thể nào ngủ được sao Em... Em làm sao có thể ngủ ở phòng Người giúp việc được chứ Em là mẹ của tiểu quả Không phải là người giúp việc một nỗi tủi hờn và ấm ức, một mình nuôi con vất vả trong suốt 3 năm qua, bỗng chốc tuôn trào. Mạc Đình lấy khăn giấy lau nước mắt cho cô ta, động tác không hề có chút âu yếm nào. "Thôi được rồi. Vậy thì em nằm ở đây đi, anh sang phòng làm việc." Nhìn thấy hắn định bước ra khỏi phòng, Sai Đồng liền ôm lấy hắn từ phía sau lưng, cô ta tham lam hít lấy hơi ấm và mùi hương trên người đàn ông này. Nhớ lại khoảng thời gian tươi đẹp Mà hai người yêu nhau Quyết định Anh còn giận em sao Chúng ta trở về như trước có được không Em sẽ nghe lời anh mọi chuyện Anh đừng lạnh nhạt với em thế này Em thực sự đau lòng lắm Mặc đình vội vàng gỡ tay cô ta ra khỏi eo mình Sau đó liền giữ khoảng cách với cô ta Chắc là em quên Anh ghét nhất là đàn bà Dùng nước mắt Để đe dọa anh Hơi thở của Giai Đồng dừng lại Ngay cả khóc cô ta cũng quên Đợi đến khi cô ta tỉnh táo Thì Mạc Đình đã rời khỏi phòng Đóng cửa phòng làm việc lại Trương Giai Đồng tức giận đến nỗi Gần xanh trên cổ Cũng nổi lên Cô ta chỉ mới rời đi 3 năm Tại sao bây giờ không thể nào níu kéo được trái tim Của người đàn ông này chứ Cho dù lúc đó bọn họ đã chia tay Cho dù lúc đó cô ta đến quậy Phá đám cưới của Mạc Đình và Khương Ninh Nhưng dù sao hai người Cũng đã từng yêu nhau bốn năm Là mối tình đầu của nhau cơ mà Người ta thường nói Mối tình đầu là ánh trăng sáng Trong lòng đàn ông Là một nốt ruồi son Không thể nào quên lãng Cô ta không tin Cô ta và Mạc Quyết Đình Không thể nào nối lại tình xưa Mạc Quyết Đình ở trong phòng làm việc Suốt đêm không ngủ Hắn liên lạc với viên cảnh sát phụ trách vụ án Của Khương Ninh Biết được vì mẹ cô bị bệnh tâm thần Dù sao cũng là đối tượng đặc biệt Nên tội danh cố ý giết người bất thành Lại được pháp luật bảo vệ Hiện tại bà ta đang bị giam lòng Trong phòng bệnh Có cảnh sát luân phiên canh gác 24 trên 24 Không ai được phép vào thăm Hay là đưa bà ta đi Đồng thời cảnh sát cũng viết được Bà Khương thực sự là do Trương Giai Đồng Đưa ra khỏi bệnh viện Nhưng là do trong lúc bình tĩnh Bà ta đã tự mình yêu cầu bác sĩ Đồng thời cũng viết giấy Miễn trừ trách nhiệm Nên Giai Đồng gần như vô tội. Như vậy, cho dù Mạc Đình không làm gì, thế chương Giai Đồng cũng đã thoát khỏi hiểm nghi. Mạc quyết định chầm ngâm, mở ngăn kéo bí mật, lấy lọ thủy tinh nhỏ kia ra, nhìn chằm chằm vào dung dịch màu vàng cam bên trong. rốt cuộc đây là thuốc gì? Tại sao ánh mắt cuối cùng của Khương Ninh lại nhìn về phía nó? Để giải đáp thắc mắc trong lòng, quyết định trực tiếp đến bệnh viện Tìm một người bạn và đưa nó cho anh ấy Cậu giúp tôi kiểm tra xem Trong này là thứ gì Gia Minh nhìn lọ thủy tinh nhỏ Mở nắp ra và đưa lên mũi người Sau đó nhíu mày Bồi này không bình thường Chắc chắn không phải là thứ đơn giản Cậu lấy nó ở đâu đấy Quyết định dùng ngón tay thon dài Gõ nhẹ lên mặt bàn Làng tránh trả lời Chuyện này dài dòng lắm cậu cơ màu trắng giúp tôi kiểm tra đi. Rời khỏi bệnh viện, Mặc Đình nhận được một cuộc điện thoại là một y tá ở bệnh viện mà hắn đã nhờ chăm sóc cho Khương Ninh. "Anh Mặc, cô Khương Ninh đã xuất viện rồi." "Cái gì cơ? Cô? cô ấy tỉnh lại rồi sao?" Mặc Đình lập tức lái xe đến bệnh viện. "Cô ấy tỉnh lại một chút rồi lại hôn mê tiếp, cô ấy không phải về nhà, hình như là viện trưởng muốn sắp xếp cho cô ấy ra nước ngoài điều trị." Bây giờ đang trên đường đến sân bay. Tim của Quyết định thắt lại, lập tức quay đầu xe lại đến sân bay. Người đưa cô ấy đi, là cố thăng có phải không? Bây giờ Khương Ninh mới vừa phẫu thuật xong không lâu, làm sao có thể bay được chứ? Tại sao lại đột ngột đưa cô ấy đi như vậy? Rõ ràng là hắn không hề đến gặp cô ấy. Y tá do dự một lúc rồi nói tiếp. Ngoài anh thăng luôn chăm sóc cho cô Khương Ninh ra thì còn có mẹ anh đấy. Cái gì? Mẹ tôi sao? Quyết Định hoàn toàn bị sốc, cúp điện thoại, hắn dẫm ga và tăng tốc, nhưng trời không chiều lòng người, bỗng dưng mưa to chút xuống, bầu trời âm u, không thể nào nhìn rõ phương hướng và xe cộ phía trước. Không còn cách nào khác, mà Quyết Định chỉ có thể giảm tốc độ, chậm rãi đi theo xe phía trước. Hắn lấy điện thoại ra gọi cho mẹ mình, nhưng không ai nghe máy. Đúng lúc hắn định tiếp tục gọi, thì Trương Giai Đồng lại gọi đến. Mặc quyết định đang bực bội trong người, liền trực tiếp từ chối cuộc gọi của cô ta. Ngay cả bản thân hắn cũng không nhận ra. Sau khi Khương Ninh gặp chuyện, cảm xúc của hắn liên tục mất kiểm soát. Cho dù trước kia khi lái máy bay, gặp phải tình huống bất ngờ, hắn vẫn luôn giữ được bình tĩnh và xử lý nhờ vào sự chuyên nghiệp của bản thân mình. Nhưng ngay lúc này đây trong chuyện của Khương Ninh, Hắn lại không thể nào bình tĩnh được. Một lần cũng không thể. Mạc định cố gắng gọi điện cho Cố Thăng. Nhưng điện thoại đã tắt máy. Không còn cách nào khác. Hắn chỉ có thể gọi điện cho đồng nghiệp ở sân bay. Nói rõ tình hình. Nhờ bọn họ chặn Cố Thăng và Khương Ninh lại. Nhưng điều khiến mọi người kinh ngạc nhất. Là Quyết định lại quan tâm đến chuyện của Khương Ninh như vậy. Việc Cố Thăng theo đuổi Khương Ninh. Ai mà chả biết. Mạc Quyết định Một người có vợ có con rồi thì lo lắng làm cái gì chẳng có nhẽ. Những bức ảnh trên diễn đàn kia thực sự có vấn đề sao? Nhưng lúc này giọng nói cấp bách của Mạc Quyết Đình khiến mọi người không dám bàn tán gì thêm. Dù sao thì hoàn cảnh hiện tại của Khương Ninh cũng khiến cho mọi người cảm thấy đáng tiếc và thương cảm cho cô. Các đồng nghiệp cho Mạc Đình một lời hứa nếu như nhìn thấy thông tin chuyến bay lập tức thông báo cho hắn. Xong việc, Quyết định tiếp tục gọi điện cho mẹ. Khi hắn sắp đến sân bay, cuối cùng cuộc gọi cũng được kết nối. Quyết định nôn nóng. Mẹ! Mẹ định đưa cô ấy đi đâu? con nghe ai nói chứ? Từ lúc nhìn thấy Quyết định gọi điện đến, bà Mạc đã đoán ra rằng con trai mình biết được hành tung của Khương Ninh. Nhưng điều khiến bà ta khó hiểu là rút cuộc ai ở trong bệnh viện tiết lộ thông tin này. Khiến cho người không nên biết. Lại biết được chuyện này cơ chứ. Mẹ đang ở sân bay với cô ấy có phải không? Mẹ đừng đi đâu. Mẹ đợi con đến. Được chứ? Không kịp nữa rồi. Nó lên máy bay rồi. Con trai à, hai đứa ly hôn rồi. Đừng vì chuyện của Khương Ninh mà khiến con phiền lòng thêm nữa. Mẹ bảo con không được quan tâm đến Khương Ninh. Vậy thì mẹ lấy quyền gì mà đưa cô ấy ra nước ngoài? Mẹ dựa vào cái gì chứ? Tại sao? Tại sao? Bạc Đình vừa nói vừa đấm tay lên vô lăng, còi xe vang lên inh ỏi. Bà Mạc cũng có chút tức giận. Bà ta bỏ tiền bỏ công sức ra, làm nhiều chuyện như vậy. Đều là muốn cho con trai mình sau này có một cuộc sống bình yên. Vậy mà nó, lại không biết điều, lại còn trách móc bà. Mẹ làm tất cả đều là vì con đấy. Con đừng có làm loạn. Điện thoại bị cúp. Quyết định lại một lần nữa Xuyết chút nữa Thì suy sụp hoàn toàn Đoạn đường phía trước sân bay ùn tắc nghiêm trọng Mưa nhỏ hơn Hắn liền dừng xe gần đó Sau đó xuống xe Chạy như bay dưới trời mưa nhỏ Phải nhanh chóng chứ Nhanh chóng đến sân bay Kiểm tra thông tin đăng ký Của Cố Thăng và Khương Ninh Như vậy thì hắn mới biết Bọn họ đã đi nước nào Quyết định Hắn nghe loảng thoảng Có người đang gọi tên mình Hắn không quay đầu lại, hắn vội vàng chạy qua đường đến sân bay, tiếng còi xe vang lên inh ỏi, tiếp theo đó là tiếng ma sát chói tai giữa lốp xe và mặt đường ẩm ướt. Rầm rầm. Một chiếc xe đầm vang mặc quyết định, khiến hắn lăn mấy vòng trên mặt đất, cuối cùng ba đầu vào lan can mới dừng lại. Quyết định. Trường Gia Đồng hét lên một tiếng thảm thiết, từ trên xe chạy xuống. Dày cao gót bị gãy, cũng không thèm quan tâm, cô ta trực tiếp chạy tới bên cạnh hắn. Mặc Quyết Đình nằm trong vũng máu, đôi mắt vẫn nhìn chăm chăm về phía sân bay. Trường dài đồng ngã quỵ xuống bên cạnh hắn, giọng nói cô ta khàn đặc vì hoàng sợ, run rẩy Quyết Đình ơi! Quyết Đình! Quyết Đình! Khương! Khương Ninh! Quyết Đình giơ bàn tay dính đầy máu lên... Chỉ về phía sân bay cách đó không xa Người phụ nữ kia vừa mới phẫu thuật tim xong Trên người còn nhiều vết thương như vậy Không thể nào lên máy bay được Ý thức mờ dần Hắn chìm vào bóng tối Và ngất liệm đi Tại sao? Tại sao chứ? Đã đến thế này rồi Trong lòng anh chỉ có cô ta thôi sao? Không Em không thể nào thua cô ta được Cô ta chỉ là quá khứ của anh. Chỉ có em và Tiểu quả mới là tương lai của anh thôi. Quyết định, em xin lỗi. Em cố ý đâm vào anh đấy. Bởi vì chỉ có cách này mới có thể khiến gia đình chúng ta mãi mãi bên nhau. Trường Giai Đồng khàn giọng nói nước mắt trong hốc mắt cô ta dần dần biến mất. Đáy mắt lóe lên một tia tàn nhẫn vô cùng. Tại bệnh viện Tình trạng của mặt quyết định đã ổn định. Vì mặt đường trơn trượt, hơn nữa cô ta đã phanh xe lại khi đâm vào hắn, nên không gây nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng do đầu va vào lan can, khiến cho hắn bị chấn thương sọ não, cần phải nằm viện nghỉ ngơi khoảng nửa tháng mới có thể hồi phục, nhưng cũng không loại trừ khả năng để lại di chứng. Trương Giai Đồng dẫn theo một người đàn ông tóc vàng, mắt xanh, bước ra từ phòng bệnh, đụng mặt bà mặc, đang đến thăm con trai. Cô còn muốn giờ cho gì Bà mặc không cho cô ta Một chút thể diện quát lớn Người đàn ông mắt xanh biết ý Nên tránh mặt trong cuộc trò chuyện này liền chào tạm biệt Giai Đồng Sau đó tự mình rời đi Ở cuối hành lang Giai Đồng kể lại sự thật Cô ta cố ý đâm xe vào mặt đình Cho bà ta nghe Bà mặc tức giận đến nỗi Mặt mày tím tái Cô làm như vậy Tôi hoàn toàn có thể báo cảnh sát Cô đúng là đồ độc ác mà. Đúng là do mặt đường chơi trượt nên sau khi phanh xe tôi mới đâm vào anh ấy. Nhưng anh ấy vượt đèn đỏ chạy qua đường là vi phạm luật giao thông. Trong vụ tai nạn này cảnh sát giao thông xác định lỗi hoàn toàn thuộc về anh ấy. Cho dù mẹ có tìm cảnh sát thì mẹ cũng không thể làm gì được tôi đâu. Hơn nữa nếu như tôi không ngăn cản anh ấy thì chắc chắn bây giờ anh ấy sẽ đến sân bay làm loạn Điều tra thông tin đăng ký của Khương Ninh và Cố Thăng. Đến lúc đó chuyện cũ của anh ấy và Khương Ninh lại bị mọi người biết đến. Anh ấy không thể nào tiếp tục làm việc ở sân bay được đâu. Mỗi lời nói của Trương Giai Đồng đều cho thấy cô ta không làm sai. Tất cả đều là hành động xuất phát từ lợi ích chung. Bà Mạc vừa giận vừa hận nhưng cuối cùng chỉ có thể nghiến răng nhìn cô ta. Tôi thật không ngờ. Cô lại độc ác như vậy. Có rất nhiều cách để ngăn cản nó. Vậy mà cô lại dùng cách tàn nhẫn nhất. Cô có biết nó bị thương như thế. Sau này không thể nào lái được máy bay hay không? Vậy thì sao? Dù sao thì nhà họ mà các người cũng có rất nhiều tiền. Anh ấy lái máy bay chỉ là sở thích. Thích bầu trời thôi. Chẳng phải mẹ luôn muốn anh ấy làm những công việc bình thường hơn à? Vừa hay tôi lại giúp gì một việc lớn? Dì phải cảm ơn tôi chứ Giai đồng Giai đồng Bà mặc giơ tay lên định tát cô ta Nhưng lại bị cô ta nắm lấy cổ tay Không để cho bà ta tát xuống Mẹ à Chúng ta đều là người phụ nữ Yêu quyết định sâu đậm Chỉ là vị trí của chúng ta khác nhau Nên cách làm nào Cũng khác nhau Về thương của quyết định không nghiêm trọng Chỉ cần nghỉ ngơi và không nghĩ ngợi nhiều là được Hơn nữa khi tỉnh lại Anh ấy sẽ không nhớ gì đến Khương Ninh Mẹ cần gì phải oán hận tôi như vậy chứ Trương Giai Đồng không còn nề nang gì nữa Trái tim của bà Mạc thắt lại Nhớ đến người đàn ông vừa nãy Bà ta kinh hãi nhìn chằm chằm vào Giai Đồng Tôi hỏi cô Cô đã làm gì con trai tôi Trương Giai Đồng cười Ghé sát tai của bà Mạc Thì thầm với bà ta Tôi đã nhờ bậc thầy tâm lý ở nước ngoài thôi miên cho quyết định anh ấy sẽ quên Khương linh quên đi đoạn hôn nhân đó. Anh ấy chỉ nhớ đến tôi và tiểu quả thôi. Những chuyện sau này phải nhờ mẹ phối hợp với tôi thì mới không bị lộ ra bên ngoài. Bà Mạc nghe xong giật mình liền tiếp lùi về phía sau vài bước nhưng sau khi bình tĩnh lại thì bà ta cũng hiểu ra vấn đề. Tuy rằng cách làm của giai đồng có phần tàn nhẫn, nhưng đúng là đã kiểm soát được tình hình. Nếu như khi Mạc Đình tỉnh lại, hỏi bà ta tại sao lại giúp cố thăng đưa Khường Ninh đi, thì tình cảm của hai mẹ con họ nhất định lại xuất hiện sự giả nứt. Chỉ là bà ta quán xuyến chuyện nhà của họ Mạc nhiều năm như vậy, chưa bao giờ có ai dám tính kế lên đầu bà ta. Không ngờ lại bị con tốt thí của mình kiềm chế. Cục tức này Bà ta nuốt không trôi Nhưng lúc này đây Bà ta phải kiềm chế cảm xúc của mình Cô nói đúng Cách làm này tuy khiến tôi tức giận Nhưng đúng Là giải quyết được không ít phiền phức Để mặt quyết định chỉ bị thương ngoài da. Tôi sẽ không tính toán với cô Trường dài đồng cười đắc ý Vẻ kiêu ngạo hiện rõ trên khuôn mặt của cô ta Nhưng cô đừng có vội mừng Thật thôi miên, chỉ kiểm soát được nó trong thời gian ngắn, không thể nào kiểm soát cả đời. Nếu như cô không làm tròn bổn phận của một người con dâu nhà họ mặc, khiến cho quyết định thừa nhận cô, thì trái tim của nó vẫn mãi không thuộc về cô. Bà Mạc nhắc nhở, lạnh lùng liếc nhìn Trương Giai Đồng một cái, sau đó bước vào phòng bệnh của con trai, ngồi xuống bên giường thở dài nặng nề, đáy mắt của bà ta lộ ra vẻ mệt mỏi. Quyết định à? Nếu như con biết mẹ can thiệp vào cuộc đời của con như thế này liệu con có tức giận đến mức không nhận mẹ là mẹ nữa không? Mẹ xin lỗi. Năm đó ông nội muốn con cưới Khương Ninh để báo ân mẹ không hề đồng ý còn bé kia không môn đăng hộ đối với con hơn nữa nó lại gầy như que củi mẹ nhìn là biết không thể nào sinh được con mẹ chưa từng nói cho con biết Đàn ông nhà họ mặc chúng ta bị di chuyển tinh trùng yếu Hoặc là cả đời không có con Hoặc là chỉ có một đứa Mẹ chỉ mong con tìm được một người phụ nữ hiền lành Để sinh con nối dõi tông đường Để duy trì hương hòa cho nhà họ mặc Vì vậy năm đó Sau khi con chia tay với giai đồng Biết được nó mang thai Mẹ đã lén lút cho nó tiền Bảo nó sinh con Bí mật trong lòng mẹ nhiều lắm Phải nói ra một chút Mẹ mới cảm thấy thoải mái Ban đêm đi nằm Mẹ cũng ít nằm mơ Bà mặc kể lại những chuyện đã qua Cuối cùng cảm thấy tảng đá đè nặng trong lòng mình Nhẹ nhõm được một phần nào đó Nhưng đang còn nặng nề trong lòng lắm Quyết định à Mẹ làm tất cả đều là vì con Trên đời này không có người mẹ nào lại không muốn con mình có một cuộc sống hạnh phúc. Mẹ biết Trương Giai Đồng không phải là người tốt, nhưng vì tiểu quà, vì nó thật lòng yêu con, nên mẹ chỉ có thể phối hợp diễn kịch cùng nó. Một ngày nào đó khi vở kịch kết thúc, con tỉnh ngộ, con đừng trách mẹ. Mẹ thực sự không chịu được sự oán hận của con. Bà mặc nghẹn ngào lên tiếng, nước mắt tuôn rơi từ khóe mắt đầy nếp nhăn. Thời gian sau đó Mạc Đình cứ nằm viện cả tuần Sau đó về nhà họ Mạc Và tiếp tục nghỉ ngơi đầu hắn cứ choáng váng Chỉ cần đứng lâu một chút Lại hoa mắt chóng mặt Và không thể nào suy nghĩ được vấn đề gì tập trung Bác sĩ nói rằng đây là di chứng của chấn động não Dần dần điều dưỡng Là khỏi được ngay Nhưng Quyết Đình luôn cảm thấy Trong đầu mình hình như thiếu đi thứ gì đó Chỉ cần hắn nghĩ đến nguyên nhân xảy ra tai nạn ngày hôm đó Thì chỗ trống đó lại truyền đến một cơn đau buốt. Hắn đang nhắm mắt nghỉ ngơi phơi nắng trên ghế dài ở ngoài vườn, bỗng dương có một giọng nói non nớt truyền đến. "Ba ơi, ba." Tiểu Quả vẫy tay chạy tới nhào vào lòng hắn, quyết định ôm con trai vào lòng, vẻ mặt dịu dàng tràn đầy tình yêu thương. "Tiểu Quả, không phải con đang xem phim hoạt hình sao, sao lại chạy ra ngoài này? Con muốn chơi cùng với ba chơi siêu nhân biến hình. Tiểu Quả nói bằng giọng nói ngọng nghịu, khóe miệng còn dính nước miếng. Tiểu Đình lúc này cười, cọ cọ mũi vào con trai. Ngày nào cũng chơi siêu nhân biến hình, ba chơi với con từ bé tới giờ, con không chán sao? Lúc bé, con đâu có chơi cùng với ba đâu, chỉ có siêu nhân biến hình chơi cùng con thôi. Quyết Đình nhíu mày, Vợ đình hỏi con trai tại sao lúc còn nhỏ bà không chơi cùng với con Thì Giai Đồng liền bưng đĩa hoa quả bước tới Tiểu quả này À có chú bưu tá giao hàng cho con đấy Con mau ra xem là quả gì nào Trường Giai Đồng dịu dàng nói với con trai Tiểu quả lúc này reo hò Yeah đồ chơi siêu nhân biến hình Trường Giai Đồng nhìn bóng lưng nhỏ bé của con trai Nở một nụ cười vừa lòng và hạnh phúc Cuộc sống gia đình ba người ấm áp như vậy Khiến cho cô ta cảm thấy hạnh phúc Sống như mơ Nhưng lại chính là hiện thực Anh uống thuốc đi Rồi ăn hoa quả nhá Giai đồng lấy viên thuốc màu đen trong hộp thuốc ra Đặt vào lòng bàn tay của Quyết Đình Quyết Đình không hề nghi ngờ Nuốt thuốc xuống Chỉ là hắn không hiểu sao Tình trạng của mình ổn định rồi Nhưng lại cứ phải uống thuốc liên tục chứ Tiểu quả nói rằng lúc bé Anh không chơi cùng với con Chuyện này là sao Ánh mắt của dai đồng lóe lên Nhưng trên khuôn mặt Vẫn giữ nụ cười hiền hậu Của một người vợ đàm đang <cười> Tại sao vậy à Tại vì ngày nào Anh cũng bay trên trời Lấy đâu ra thời gian để chơi cùng với hai mẹ con em chứ Mặc đình trầm ngâm Những chỗ trống trong đầu cứ còn ê ẩm đau Hắn đành phải từ bỏ suy nghĩ Cũng lạ Những chuyện trước kia anh đều nhớ rất rõ Chỉ có chuyện của mấy năm nay Lại rất mơ hồ Cứ nghĩ đến là đầu của anh lại đau trương dài đồng đứng sau lưng mặc quyết định giơ tay lên nhẹ nhàng xoa xoa huyệt thái dương cho hắn Nếu như mơ hồ Thì anh đừng nghĩ ngợi nữa Dù sao thì gia đình ba người chúng ta Luôn ở bên nhau Là hạnh phúc lắm rồi, có đúng không nào? Cô ta nói giọng điệu vô cùng quan tâm, quyết định lúc này thở dài nói tiếp. Bây giờ anh thế này, không thể nào lái máy bay, coi như là hết duyên với bầu trời. Phải nhanh chóng bình phục để kiếm tiền nuôi gia đình chứ. Dù sao thì bây giờ nuôi con tốn kém lắm. Không sao đâu mà, mẹ mỗi tháng đều cho tiểu quà tiền tiêu vặt, con trai có tiền nuôi chúng ta. <cười> anh cứ lo dưỡng bệnh cho tốt. Mặc Đình lúc này nhếch miệng Dường như bị lời nói của Trương Giai Đồng chọc cười Để cho đứa bé Hai ba tuổi Nuôi hai người Ba mươi tuổi chúng ta sao <cười> Đúng là chuyện cười đấy Hắn cũng biết nói đùa Giai Đồng cúi người xuống Ôm lấy cổ của hắn từ phía sau Dựa vào người của hắn Con trai của chúng ta có bản lĩnh như vậy Chúng ta không cần phải vất vả Lúc trước anh vì kiếm tiền nuôi gia đình Mà bỏ mặc em lâu như vậy Bây giờ nhân lúc nghỉ ngơi, phải bồi thường cho em. Chúng ta cần có thời gian riêng tư bên nhau chứ. Nụ cười trên môi quyết định dần dần biến mất. Hắn vỗ vỗ mu bàn tay của Trương Giai Đồng, ra hiệu cho cô buông tay. Đợi một thời gian nữa, chúng ta dẫn tiểu quả đi du lịch. Năm đó không đi trăng mật với em. Bây giờ chúng ta dẫn con trai đi nhé. Thật vậy sao? Ừ, đương nhiên là thật. Anh đang nghĩ xem nên đi đâu. Tháng này thì đi đến đâu phù hợp nhỉ? Mấy năm nay bận rộn công việc, hắn đã thiếu sót với hai mẹ con cô ta rất nhiều. Nhân lúc nghỉ ngơi này, hắn phải dành thời gian cho gia đình chứ. Trương Giai Đồng vui mừng, ôm lấy. Một lần nữa hôn chuột lên mặt của hắn. Chỉ cần được ở bên cạnh anh thôi, chỉ cần gia đình ba người chúng ta ở bên nhau, thì đi đâu, em cũng đồng ý. Sự kích động của cô ta chính là xuất phát từ tâm can, gò má của Tiêu Đình lúc này giật giật, nhưng hắn đã kịp thời kiểm soát cảm xúc của mình. Không hiểu tại sao, hắn luôn có phản xạ bài xích trước sự đụng chạm của cô ta. Lẽ ra hai người là vợ chồng lâu năm, không nên có phản ứng như vậy chứ. Nhưng mà quyết định lại không muốn để cô ta ôm mình, không muốn để cô ta hôn, thậm chí hắn còn không muốn ngủ chung giường với cô ta. Hắn luôn cảm thấy người nằm bên cạnh hắn Không phải là người đàn bà này, mùi hương thoang thoảng xuất hiện trong giấc mơ của hắn, cũng không phải là mùi hương trên người của cô ta. Nhưng sự thật lại cho hắn biết, chỉ đó hắn đang tự mình đa tình. Hắn và Trương Giai Đồng từ lúc yêu nhau đến lúc kết hôn trải qua 7 năm. Nhị đến đây vẻ mặt của mặt quyết định, dễ chịu hơn một chút, dịu dàng nói với Giai Đồng. Trước kia em luôn muốn đi Mỹ Lần này chúng ta Cùng dẫn con trai đi Coi như là hoàn thành giấc mơ của em nhá Ấy không được không được không được đi Mỹ Sắc mặt của giai đồng thay đổi Giọng nói có phần cấp bách mà quyết định khựng lại Tại sao phản ứng của cô ta Lại vội vã như vậy chứ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 đã cùng với người đàn ông mà mình không yêu bay sang Mỹ. Và bây giờ thì anh chàng quyết định lại không nhớ gì về cô. Vậy thì chuyện tình của hai người lại tiếp tục diễn biến ra sao? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi những tập tiếp theo của bộ truyện này. Và Tâm An xin được gửi đến cho quý vị tập 3 vào trưa ngày mai. Còn bây giờ thì cho phép Tâm An xin được chào tất cả quý vị. Chúc quý vị có một buổi tối thật sự ấm áp và có một giấc ngủ ngon. Xin chào và hẹn gặp lại.